chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dần hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập sáu mươi lăm xin cảm ơn bạn lý hoàng khải ủng hộ bộ truyện hòa ví mồm mồ một lần nữa xin cảm ơn bạn chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm chín mươi tám hết thảy đều đang nắm giữ khói bụi tràn ngập thành chấn ngàn dặm bọn người u vũ Sơn trong nhảy mắt Vào bên trong đám cát bụi đang cuồn cuộn, trong lòng bất giác hoảng hốt, bọn họ tuyệt đối không có ngờ rằng quy luật một quyền của Trác Phàm có lực lượng cường hạng như thế, cơ hồ khó phân trên dưới cùng với Hoàng phủ Thành Thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người lo sợ trong lòng không có ai dám tiến lên, chém giết giữa chấn thiền để dường lòng cùng với trùng thiên mà lòng, bọn họ tuyệt đối không có dám dính líu vào. Chờ đến khi mà sương khói tan đi, Chỉ thấy những cái nơi đập vào trong mắt đều đã trở thành một vùng phế tích. Hoàn toàn không thấy bóng người của hai người. Lúc này bọn họ đảm lượng tiến lên điều tra một phen. Thế nhưng không có đợi cho bọn họ tiến vào bên trong phế tích. Một tiếng ầm phát ra. Bọn họ liền đã bị dọa dội dàng lui về phía sau. Chờ tập trung nhìn vào. Phát hiện đó là hoàng phủ thanh thiên đang từ dưới nền đất chui ra. Một thân phủ đầy bụi đất. Tuy nhiên nhìn có một chút chật vật Nhưng cũng không có một chút thương thế nào đáng nói Trong mắt nhìn không được co rụt lại Trong lòng mọi người kinh dị Ảnh mắt nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên Càng thêm quảng sợ Chịu một quyền, uy lực như thế Mà còn có thể không có hề hấn gì Thậm chí ngay cả một vết xước đều không có Thật sự làm cho người ta nhìn mà than thở Đại công tử, ngài không sao chứ bọn người của u vũ sơn dỗ dàng lao tới bên cạnh biết rõ còn cố ra vẻ ân cần thăm hỏi hít sâu một hơi trong mắt của hoàng vũ thanh thiên lóe lên một đạo hàn mang không có buồn liếc bọn hắn một chút quay sang bốn phía quét một vòng lạnh lùng nói trác phàm tiểu tử kia đâu liếc nhìn nhau trong mắt của ba người một trận mê man cuối cùng vẫn là u vũ sơn khom người ôm quyền cùng kính nói đại công tử Từ khi mà Trác Phạm đánh ra một quyền kia khiến nơi nơi đều là bụi mù. Đến bụi mù tán đi chúng ta chỉ thấy có đại công tử ngài xuất hiện ở chỗ này lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng của hắn. Có lẽ hắn đã đào tẩu rồi. mỹ mắt khẽ rung quan phủ thanh thiên bỗng nhiên khuếch tán thần thức. Điều tra tròn một dặm xung quanh không có thấy bóng dáng của Trác Phạm. Lúc này thật sự xác định hắn đã rời đi. Khẽ gật đầu tiếp tục nói Vậy bọn sở Quynh Thành đâu? Gương mặt bất giác đỏ lên, ba người đầy mặt xấu hổ cúi thấp đầu, không người nói. Mời đại công tử thứ tội, chúng ta đã để cho bọn họ chạy thoát rồi. Còn người bất giác hiếp là một cái, trong mắt hoàng phủ thanh thiên tản ra ánh sáng âm lãnh, nhưng mà lại không có nói gì. Ba người thấy vậy, trong lòng căng thẳng hơn, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Giờ khắc này bọn họ chỉ hận không có được Hoàng Phủ Thanh Thiên mắng cho một trận. Chỉ ít đây cũng là để cho hắn xuất khí. Thế nhưng hắn lại im lặng như thế khiến cho họ không có rõ ràng được trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì. Như thế càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn. Ai mà biết được Hoàng Phủ Thanh Thiên tức giận đến loại trình độ nào. Lỡ mà hắn muốn bắt bọn họ khai đao thì phải làm sao đấy? Bỗng nhiên Trong lòng của cả ba người rất lo sợ bất an, rung như cây sấy. Nhìn trộm Hoàng Phủ Thanh Thiên không có biết hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng sau khi mà trầm ngâm một chút, khóe miệng của Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thì thào nói Đã chạy, liền chạy, không có gì đáng ngại. Không khỏi sửng sợ, ba người cùng nhau giật mình. Cái mặt quái dị nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên phản phất như hôm nay mới là ngày đầu tiên nhận biết vị đại công tử này trong lòng bất giác một trận buồn bực không đúng đây là đại công tử lãnh khóc vô tình kia sao trăm phương ngàn kế thiết lập bẫy rập nhiều người xuất lực như vậy còn bồi thêm một viên vật thần đan cùng với một đầu linh sủng cấp 6. nhưng mà cuối cùng là cái gì cũng không có được thất bại lớn như thế nếu là lúc trước kia người này sớm đã nổi trận lôi đình bắt người trút giận rồi nhưng hôm nay Sao vậy? Chẳng lẽ nói người này đổi tính sao? Mọi người một trận không hiểu, tất cả thắc mắc trong lòng, rất làm kỳ lạ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tựa như đang nhìn một người khác vậy. Tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười thần bí, đạm mạc lên tiếng. Các ngươi đừng quên, lần này chúng ta tham gia Bách Gia Trành Minh là vì mục đích gì? Đó còn phải nói, đương nhiên là giành lấy cái vị trí đứng đầu bảy nhà lâm toàn phong không một chút nghĩ ngợi lập tức thốt ra khinh thường biểu môi quan phủ thanh thiên lắc đầu ngạo nghễ lên tiếng đế dương môn của ta ngàn năm qua một mực đứng ở vị trí thủ lĩnh của bảy nhà cũng không phải là dựa vào trò hề bách gia tranh minh lần này mà chính bằng thực lực chân chính cho nên chúng ta căn bản không cần thông qua cái trò chơi nhàm chán này để chứng minh cái gì Trước kia không cần, hiện tại không cần, về sau càng thêm không biết cần. Hoàng Phủ Thanh Thiên nói năng vô cùng khí phách, khiến cho ánh mắt của mọi người nhất tề kính nể thật sâu. Đây chính là dương giả của đế dương môn, ngàn năm qua không thay đổi. Chẳng lẽ gì giật thần đáng? U Vũ Sơn trầm ngâm nửa ngày suy đoán nói. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên dẫn như cũ lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Loại bát phẩm linh đan như vật thần đan là thứ hiếm thấy trên đời. Đế Dương Môn ta tự nhiên nhất định là phải có được. Thế nhưng nó không phải là mục đích chính của chúng ta. Vậy đại công tử ngài đến tột cùng là muốn làm gì? Xin ngài chỉ thị. Mọi người thật sự đoán không ra. Cuối cùng nghiêm bán quỷ khom người ôm quỳ hỏi. Trong mắt lóe lên một hàng mang trần trụi. Quan phủ thanh thiên chậm rãi nâng lên một cái tay. Hùng hăng siết chặt thành nắm đấm Nghiến răng hiến lời nói Trác phàm Cái gì Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi Tuy nói trác phàm là quả lớn Trong lòng của bọn họ Nhưng bách gia tranh minh Mỗi trăm năm mới tổ chức một lần Chính là thiên vũ thịnh hội Thế nhưng lần này để dương môn tham chiến Chẳng lẽ cũng chỉ vì một mình hắn sao Cái này Có phải là đem hắn nhất lên quá cao hay không Lạnh nhạt, nhìn quét qua tất cả mọi người một dòng, nhất là ba người nghiêm bán quỷ, hoàng phủ thanh thiên, giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng của bọn họ, lạnh lùng lên tiếng. Các người có phải cho rằng, một mình trác phàm, căn bản không có xứng đánh đồng, cùng với loại thịnh hộ như bách gia tranh minh hay không? Mọi người khẽ giật mình, không dám đối mặt ánh mắt sắc bén kia, nhưng mà vẫn gật đầu, thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Tầm nhìn hạn hẹp, khinh thường biểu môi quan phủ thanh thiên cười lạnh nói một cái lũ ngu ngốc các ngươi sở dĩ cho là hắn không có đáng để mà lo bởi vì các ngươi coi hắn là một tu giả có thực lực cường hãn mà thôi bằng nội tình bảy nhà sớm muộn cũng có thể thu nhập được hắn thế nhưng nếu như ta nói chỉ cần hắn còn sống liền có thể cùng với bảy nhà đứng ở thế cân bằng 20 năm sau liền có thể siêu diệt ngự hạ thất gia 30 năm sau, chính là gia tộc thiên vũ mạnh nhất. bảy nhà liên hợp không thể chống đỡ. Như vậy, các người có còn cảm thấy hắn kém hơn cái loại trò chơi bách già tranh minh nhàm chán này sao? Cái này làm sao mà có thể? Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. u Vũ Sơn càng là khó có thể tin. Lần đầu tiên dám hỏi ngược lại Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đại Công Tử, Ngài không phải là đang nói chuyện giật gân chứ? Nội tình ngàn năm của bảy nhà, dù sao, hắn một trăm năm, sao có thể so sánh được với chúng ta? Huống chi là mấy chục năm ngắn ngủi. Ta nói chuyện giật gân hả? Nếu câu nói này, thật sự do ta nói, các người không tin. Tuy không có thể tha thứ, nhưng mà vẫn có thể lý giải. Có điều... Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mọi người cùng nhau, nhìn chăm chăm hoàng phủ thanh thiên, không có nhúc nhích. Khóe miệng, xẹt qua một tia khinh miệt, Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếp tục nói Bất quá câu nói này Lại xuất từ miệng của lãnh tiên sinh Lời của hắn nói Mười câu chuẩn mười Vô địch thành toán Các ngươi còn hoài nghi sao Cái gì Thần toán tử Lãnh vô thường Lãnh tiên sinh Tự mình khẳng định sao Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người Khí tức trì trệ Kinh hãi nói không có ra lời Nếu là lãnh vô thường nói Vậy 8 9 10 phần Liên đã không sai rồi Bọn họ không hiểu, trác phàm tuy là một tên quái vật, nhưng mà thật sự có loại năng lực, thông thiên triệt địa thế nào. Thấy bọn họ vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận, hoàng phủ thanh thiên không khỏi cười khẽ một tiếng. Lãnh tiên sinh nói, kẻ này có tài năng kinh thiên động địa, hiện tại hắn chưa có thể sánh cùng thừa tướng gia các trường phong. Nhưng một khi mà đắc thế, chắc chắn tiền đồ vô hạn, không ai có thể ngăn cản. Cho nên, Trước khi lòng cánh của hắn đầy đủ, nhất định là phải gạt bỏ. Nếu không bảy nhà, tất sẽ bị diệt trong tay của người này. Đáng cười, ba nhà qua vũ lâu, tìm lòng cát kia, còn nhìn không có ra manh mối bên trong, lại dám tranh ăn với hổ, cùng với Lạc Gia pha trộn cùng một chỗ. Tương lai nhất định sẽ làm ra cái chuyện mai áo cưới cho người rồi. Có điều Lạc Gia, ngày thường vừa có hoàng thất che chở, lại có độc cô Chiến Thiên làm chỗ dựa. Trác Phàm làm mọi việc đều thuận lợi, chúng ta không cách nào mà cầm hắn, cơ hội duy nhất có thể quang minh chính đại động thủ đem hắn diệt trừ cũng chỉ có lần bách gia tranh minh này. Quang phủ Thành Thiên khẽ liếc nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh, cho nên trong lần bách gia tranh minh này, mục đích của chúng ta cũng chỉ có một, chính là đầu của Trác Phàm, hết thảy còn lại không cần phải để ý. Nghe được lời này, trong lòng của mọi người vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Thiên tiết lộ cho bọn họ mục đích chân chính của đế dương môn trong lần bách già tranh minh này. Thế nhưng, mục tiêu lần này thật sự quá khó khăn. Thậm chí, so với cướp đoạt vật thần Đan, còn là đối mặt linh thú khắp núi gian nan hơn rất nhiều. Bọn họ, thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy thần thông quỷ dị khó lường kia của Trác Phạm. Trong thiên hạ, Chỉ sợ là ngay cả cao thủ thần Chiếu cũng lưu không có thể bắt được hắn, liền càng đừng có đề cập đến bọn họ. Đoán chừng, xem như là Hoàng Phủ Thanh Thiên, chấn thiền đế dương long mạnh nhất trong lục lòng nhất vượng, bất quá, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn quái vật kia. Nhưng mà nếu muốn giữ hắn lại, tuyệt đối không thể nào. Nếu không, Hoàng Phủ Thanh Thiên, sớm là con mẹ nó, động thủ rồi, cần gì ở đây mà cùng bọn hắn để mà nói nhảm chứ. đại công tử chuyện tiêu diệt trát phàm chúng ta nên làm thế nào cho phải đây vốn dĩ thời cơ tốt nhất chính là khi những người kia bị dây ở chỗ này trát phàm không có thoát thân được thế nhưng cho dù là dậy đi vẫn là khó có thể lưu hắn lại sau lần này bọn họ nhất định sẽ có phòng bị rồi loại cơ hội này càng khó xuất hiện u vũ sơn nhíu mày lắc đầu thở dài khẽ mỉm cười Hoàng phủ thanh thiên, nhướng mày, liếc hắn một cái kinh thường nói. Vừa mới nãy là thời cơ tốt nhất sao? Chỉ một cái mồi nhữ thôi. Hiện tại tiểu tử kia đã cắn mồi rồi. Bên trong cái mồi này, cất dấu độc dược. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc hắn phát độc là được. Không khỏi sửng sợ, mọi người không có rõ ràng cho lắm, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không có buồn liếc nhìn bọn họ, hoàng phủ thanh thiên quay đầu, Nhìn về phương hướng cái đám người sở Quynh Thành vừa rời đi, cười to nói. Bọn họ tuy là đào tẩu nhưng mà thực ra vẫn là bị giam lại. Lòng giam lãnh tiên sinh, tự mình thiết kế, coi như là trác phàm kia có gian xảo giả quyệt cũng tuyệt đối không có trốn thoát được. Các người cứ yên tâm đi, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lông mài nhịn không được, nhíu lại một cái, mọi người liếc nhau. Trong lòng càng hầu nghi, Không biết trong hồ lô của Hoàng Phủ Thanh Thiên đến tột cùng là bán thuốc gì? Bất quá nếu bố cục do lãnh tiên sinh tự mình xuất thủ, cái kia hẳn sẽ không sai. Lãnh tiên sinh cả đời danh sưng vô địch thần toán. Chiêu số bày ra cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Hư ảnh đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó nghe được lời ấy không hề giật mình trong lòng thầm nghĩ. Thiên vũ thần toán tử lãnh vô thường Bốn tọa ngược lại, sớm có nghe nói, chỉ không có nghĩ tới, hắn lại đột nhiên xuất thủ, đối phó với một tên tiểu bối. Chấn thiền đế dường long quang phủ thanh thiên, thiên phú dị bẩm, thực lực là kinh người, lại có thêm lãnh vô thường ở sau lưng, bài mưu tính kế. Chà, trác phàm, ngươi có biết, ngươi đang phải đối phó với hai đại cao thủ, một văn một giỏ không vậy? Nếu vì thế mà ngươi bại trận, bổn tọa lại đem ngươi dứt bỏ, tựa hồ có một chút không công bằng. Có điều, nếu người có thể thắng mà nói, vậy thì giá trị của ngươi lại càng lớn hơn. mươi oh. 299, bản đồ phân bố trận môn. Giữa không trung, một bóng người áo đen lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Mỗi lần nó lóe lên, thân thể liền xuất hiện tại cái nơi cách đó ngoài ngàn thước. đợi đến khi nó lại lóe thêm một lần nữa thì bóng dáng biến mất cứ như thế chờ đến lúc thân hình của người kia dừng lại đã bôn tẩu được hơn mười dặm ngẩng đầu nhìn về phía xa chỉ thấy phía trước chừng mấy ngàn thước có tiếng người đang quyên náo người kia khẽ gật đầu biết rốt cuộc mình đã bắt kịp sau đó lóe lên một cái biến mất không có thấy gì nữa đợi lúc nó xuất hiện một lần nữa đã rơi vào trong đám người người nào tạ thiên thương hét lên một tiếng rút trường kiếm ra khỏi vỏ hướng người kia nhìn qua trong mắt liền ngưng tụ trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng gật gật đầu ngươi rốt cuộc trở về rồi đúng vậy ngươi còn giơ kiếm lên làm gì còn không mau thu lại bất đắc dĩ trợn mắt trừng một cái Trác phàm khẽ cười một tiếng bật cười lắc đầu tạ thiên thương lập tức thu kiếm vào trong vỏ nói Trác huynh nói không sai Coi như sau này, có dịp được lĩnh giáo cao chiêu của Trác huynh cũng tuyệt không có nên xảy ra sau khi mới trải qua thời khắc nguy cấp. Gương mặt bất giác co rút, Trác Phàm một trận bất đắc dĩ. Cái tên võ si này, đi chỗ nào không có quên đỏ sức cùng người khác một trận. May mắn, hắn có một chút lý trí, không có hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng Nếu không, khó tránh được xảy ra tranh đấu nội bộ rồi. Mà mọi người nhìn thấy Trác Phạm trở về liền vội vã đi tới, vẻ mặt vui mừng. Dường như đã coi hắn là thủ lĩnh chân chính trong lần hai phe đối chiến. Cho dù là gia tộc phụ thuộc của ba đại thế gia cũng thế, hoàn toàn quên chủ tử của mình đến tột cùng là ai. Bất quá, cái này cũng khó trách. Liền xem như ba đại thế gia lúc này cũng tùy ý để cho Trác Phạm xem như thiên lôi sai đầu đánh đó Thì càng không có nói đến tiểu gia tộc của bọn họ Dù sao lúc trước Nếu không phải trác Phàm thay đổi càng khôn Mở cho bọn họ một con đường sống mà nói Bọn họ đoán chừng Đều đã chính thức toàn quân bị diệt Một màn này Tất cả mọi người chân chính Thiết thiết nhìn rõ Cho nên khó trách khi mà họ tụ tập lại Đem hắn, cung phụng Tựa như là một anh hùng cứu thế Quy vọng của trác Phàm trong lúc nhất thời Đạt đến độ cao chưa từng có trác phàm người thụ thương sao lúc này sở Khuynh thành nhìn thấy trên cánh tay của hắn có mấy vết bầm bất giác nhướng mày, nhẹ kêu lên một tiếng tuy nàng cực lực duy trì sắc mặt lạnh nhạt nhưng mà sâu trong mắt dẻ lo lắng nồng đậm càng đau lòng trác phàm thợ ơ khoát khoát tay tựa hồ không có muốn cùng với nàng có quá nhiều liên lụy dỗ dàng thay đổi đề tài nói không có gì cái tên hoàng phủ thanh thiên này quả nhiên rất khó đối phó Ngừng nhi các nàng đâu, còn linh sủng của lão tử đâu. Sắc mặt cô sở Quynh Thành tối sầm lại, biết hắn cố ý né tránh, không có nhiều lời nữa, chỉ trong lòng có một chút quán hận, thật không biết trong lòng của tiểu tử này nghĩ thế nào nữa. Tuy trước đó, Đổng Thiên Bá đem tâm tư của Trác Phàm phân tích cho nàng nghe, thế nhưng dù sao cũng chỉ là Đổng Thiên Bá tự mình phân tích. Trác Phạm đến tột cùng nghĩ như thế nào không có ai biết được. Đây cũng là chuyện sở khuynh thành lo sợ nhất trong lòng. Nam nhân yêu mến nghĩ như thế nào về mình? Là điều mà mỗi một nữ tử lo lắng nhất nhưng mà hết lần này tới lần khác trác phàm chỉ biểu hiện lập lờ nước đôi làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Trác Quỳnh ngươi có lẽ còn không biết đầu linh sủng kỳ của ngươi hung mảnh dị thường người sống chớ gần chúng ta ai cũng không có dám tiếp cận đâu. Thế nhưng rất là kỳ quái có vẻ như nó đối với tiểu tiểu thư cùng với tạ nhị công tử cực kỳ thân cận vậy ngươi nhìn xem không khỏi khẽ mỉm cười long hành dân chỉ lên không trung hướng Trác phàm nói gương mắt nhìn dương mắt nhìn ra xa Trác phàm bất giác chớp mắt một cái ngơ ngác chỉ thấy trên chính tầng trời có một đạo tử sắc lôi màng lóe hòa xuyên thẳng qua trong mây mù lại đúng là tước nhi của hắn không thể nghi ngờ trên thân tước nhi Lại có một nam một nữ đang vui vẻ reo hò, hưng phấn không thôi, chính là hai người tạ thiên dương cùng dĩ tiết ngưng hương. Nhìn có bộ dáng vui sướng của hai người kia, trác phàm không khỏi buồn bực. Nó thân là linh thú cấp 6 lô dân tước, dù nói thế nào cũng là cao dài linh thú, làm sao mà dễ dàng thân mật cùng những người xa lạ vậy chứ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đã rõ ràng. Trên tay của Tiết Ngừng Hương Cùng với Tạ Thiên Dương Đều có lôi linh giới Do chính hắn đã tự tài luyện chế Mà cái vật này được luyện chế ra Từ thân thể mẫu thân của Tước Nhi Phía trên tự nhiên là có mùi vị Của mẫu thân nó Như vậy Tước Nhi cùng với hai bọn họ thân cận Cũng không có kỳ quái Bật cười lắc đầu Trác phàm khẽ thở dài Đại khái đây chính là duyên phận đi Mọi người chung quanh sửng sợ Không có rõ ràng cho lắm Mà tước nhi ở trên không trung, tựa hồ phát hiện được bóng người của Trác Phàm Không khỏi cào hứng bừng bừng, hót vang lên một tiếng, bay trở về Trác Phàm Tiếc ngừng hường thấy vậy, hai con mắt lập tức sáng lên, hướng về Trác Phàm vui vẻ vẫy chào. Trác đại ca, người đã trở về rồi. Chỉ có tạ thiên dương, khuôn mặt đang hưng phấn, liền bất giác đầm xuống, bóng đèn lại trở về. Cười gật gật đầu, trác phàm khẽ dương tay đem tước nhi triệu hồ về bên người. Tiếc ngừng hương, dỗ dàng nhảy xuống khỏi thân thể của nó, đi đến bên người của trác phàm, vẻ mặt vui cười, kích động đỏ bừng. Trác đại ca, đầu linh thú này, là hài tử của lô dân tước, chúng ta đã gặp tại dạng thú sơn mạch kia sao? Đúng rồi, ta đã đem nó về, ấp ra đó, thế nào? Trong mắt, lóe lên một tia cưng chiều, trác phàm vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng cười nói. Tiết Ngân Hương liên tục gật đầu nhìn lấy Tước Nhi. Phản phất, đang nhìn một vị lão bằng hữu nhiều năm không thấy, trong mắt đầy vẻ ấm áp. Thật là đáng yêu, quá thật rất giống mẫu thân của nó. Lời vừa nói ra, gương mặt mọi người một trận co rút, cho dù là trác phàm cũng không khỏi vô ngữ. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ chỉ có tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như Tiết Ngân Hương. Trong mọi người ở đây, Chỉ sợ chỉ có một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như là tiếc ngân hương mới có thể nhìn thấy Tước Nhi này đáng yêu. Phạm là người chứng kiến cảnh nó dương cánh bay lượng nửa dòng liền đem một đám cao thủ toàn bộ quanh sát thành cặn bã thì đều sợ hãi lắc đầu. Nơi nào có thể thấy được nó đáng yêu? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặt không biết nên nói thế nào. Tước Nhi hót ra một tiếng tựa như đang hùng ác, trừng mắt nhìn mọi người, phản phất như đang nghi hoặc. Chẳng lẽ ta không đáng yêu sao? Các người hảo hảo nghĩ rõ ràng cho ta, nếu không, thân thể thình lình rung là một cái, trên đầu của mọi người ứa ra mồ hôi lạnh. Tất cả đều trái lương tâm gật đầu, phát ra một nụ cười lấy lòng. Đến tận lúc này, tước nhi mới reo hò một lần nữa, hót giang là một tiếng, cùng tiếc ngưng hương nhìn nhau cười. Trác Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nhìn về phía hai người bọn họ. Không có nghĩ tới, một người một thú, bất quá, mới ở chung có một khắc mà thôi, quan hệ ngược lại, hòa hợp như thế. Tước Nhi đã coi Ngưng Nhi chính là nương sao? Vừa nghĩ tới đây, gương mặt của Trác Phạm lần đầu đỏ lên. Hắn là cha của Tước Nhi, nếu Ngưng Nhi là nương của nó, vậy hắn cùng Ngưng Nhi là là cái gì? Trác Phàm ngươi dùng cách nào để mà dưỡng linh thú vậy? Thế mà có thể đem lô dân tước này tạo thành quái vật giống như ngươi vậy? Hay là tặng nó cho ta đi? Đột nhiên tạ thiên dương nhìn về phía trác phàm tham lam cười nói. Lời vừa nói ra tạ thiên thương lộ vẻ hưng phấn hai con mắt chăm chú nhìn trác phàm. Hắn cũng không phải là suy nghĩ đến chuyện có một đầu linh thú cường hãn như thế sẽ có thể mang đến cho kiếm hầu phủ bọn họ chiến lực lớn cỡ nào. Chẳng qua... cảm thấy có một đầu linh thú cường hãn cùng với hắn luyện kiếm thì thoải mái cỡ nào chứ võ si vĩnh viễn là võ si cười lạnh trác phàm bất giác nhíu mày nói ngươi cảm thấy ta đáp ứng sao không biết da mặt của tạ thiên dương rung lên một cái lắc đầu vậy thì ngươi còn nói lời vô dụng làm gì trác phàm trừng mắt vừa mắng to còn mẹ nó ai sẽ đem một đầu linh sủng Có khả năng trưởng thành, thành thánh thú đưa cho ngươi, đây không phải là đầu óc chập mạch sao? Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ nhúng dài, thì thào lên tiếng. Tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật sao? Chỉ là ánh mắt, nhìn về phía tước nhi, vẫn còn một chút cảm giác ước ao ghen tị. Bởi vì đầu linh sủng này, thật sự con mẹ nó đúng là nghịch thiên. Tựa hồ trác phàm chỉ cần mang theo cái đầu linh sủng bên người, Cũng đủ để vượt qua kiếm hậu phủ bọn họ mười con phố rồi Suy xét thêm chuyện tiết ngân hương Yêu thích tước nhi kia như vậy Cảm giác trong lòng của tạ thiên dương Càng thêm khó chịu Chỉ là hết thảy Không có người nào chú ý đến Mọi người đang đơn giản trò chuyện Về tình cảnh khó khăn ngày sau Sắp phải đối mặt Trác Quynh Bây giờ nên làm gì Long hành dân nhíu mày hỏi Hít thật sâu Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày thì thào lên tiếng. Việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm tới trận môn cùng với chìa khóa, cấp tốc thoát thân, còn vật thần đang không có cần phải để ý tới, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất, hoặc để một mình ta đi tìm là được. Nghe được cái lời này, mọi người đầu tiên là trì trệ, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Tùy Trác Phàm không có nói rõ, nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ ở chỗ này chỉ trở thành gánh nặng cho Trác phàm thôi. Thậm chí, lấy tình cảnh cái trận đại chiến vừa rồi, có thể thấy được nếu không có bọn họ, một mình Trác phàm có thể đi lại tự do, không ai có thể làm gì được. Thế nên, tuy trong lòng của mọi người bị thương, nhưng cũng biết lời ấy của Trác phàm là thật. Trong loại tình huống này, giới chiến lực của bọn họ còn không bằng không có. Quả thật nếu bây giờ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, So với chiến cùng với bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên một trận càng thêm có lợi. Tất cả mọi người trầm mặt không nói. Trác phàm không cứ như vậy yên tĩnh nhìn bọn họ. Rốt cuộc tạ thiên thương thở dài. Trong mắt của bọn họ có một chút không có cam lòng nhưng mà vẫn tiếp nhận nói. Cho dù ta có muốn tái chiến tiếp nhưng mà Trác Quỳnh nói đúng lấy thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Long hành dân đem món đồ kia lấy ra đi. Chúng ta cùng với Trác Quỳnh tính toán một trận, chuẩn bị rời đi khỏi nơi này. Khẽ nhíu mày, Trác Phạm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía mọi người. Chẳng lẽ nói, bọn họ còn giấu bí mật vũ khí sao? Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong tay của Long Hành Dân, lóe lên ánh sáng, lấy ra một tấm tơ lụa đưa tới thở dài nói. Long Hành Dân ta, chỉ là kẻ thích tận hưởng lạc thú trước mắt. Đối với cái lần bách gia tranh minh này, không có cố chấp như tạ huynh nhưng mà cứ như vậy sám xịt trở về vẫn không cam lòng liếc nhìn hắn một cái thật sâu trác phàm tiếp nhận tấm tơ lụa kia mở ra xem trong mắt nhịn không được ngưng tụ kinh hô nói bản đồ phân bố trận môn của thú dương sơn chỉ thấy đó chính xác là một trương địa đồ trên đó vẽ năm địa điểm rời rạc cùng ghi chú vị trí phân bố của trận môn ngũ hành Hiện tại, bọn họ có hai cái gì duyên âm dương kim hình trận môn. Chỉ cần đến trước cái trận môn liền có thể thông qua truyền tống trận trở về dân Long Thành. Bất giác đột nhiên ngẩng đầu lên, Trác phàm nhìn chầm chầm mọi người, cả kinh nói. Thứ này các người lấy được từ đâu? Tin được không đấy? Riết nhìn nhau, mọi người nhìn ngược về phía Trác phàm Long hành dân một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng. Đây cũng là chuyện chúng ta muốn thương lượng với người sau một tiếng hét lớn mấy cao thủ thiên quyền cảnh liền áp tải hai người tới trước mặt của mọi người hai người kia đã bị dọa đến run rẩy không dám ngẩng đầu thế nhưng Giữa theo ngoại hình mà nhìn Các phàm đã nhận ra bọn họ bất giác mặt hiện lên vẻ quái dị kêu lên làm sao lại là các ngươi sắc mặt xấu hổ hai người kia cầm như hến lại chỉ một mực run rẩy nằm rạp trên mặt đất Không dám ngẩng đầu lên. Chương 300 Đấu trí đấu tâm Thái Hiếu Đình, Tôn Vũ Phi Không phải là để cho các ngươi Chạy trở về nhà sao? Tại sao mà còn xuất hiện ở đây? Còn là tù binh nữa? Trác Phạm liếc mắt nhìn hai người Đang quỳ rạp trên đất Bất giác vì cười ra tiếng Hai người kia nhìn xem lẫn nhau Chỉ muốn khóc lên Một mực cúi đầu giữ im lặng Không có dám liếc nhìn Trác Phạm một chút Long hành dần sửng sợ nhìn về phía Trác Phạm nói Trác Quỳnh, người biết bọn họ sao? Đã từng là phản đồ của Lạc Gia nể tình lão tử hắn từng là trưởng lão của Lạc Gia cùng với lão gia chủ còn có một chút quan hệ cá nhân dân hải tiểu tử kia thiện tâm liền tha cho bọn họ một lần rồi Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhũng nhũng dài sau đó có một chút kỳ quái nói đúng rồi, các ngươi làm sao bắt được bọn họ tại sao mà không giết đi áp tải theo làm gì cho phí người phí sức thở sâu long hành dân nghiêm sắc mặt thản nhiên nói thực ra không có dám giấu giếm bọn họ sau khi mà chúng ta chạy ra khỏi gần quyết sát, không lâu đã gặp phải vốn không có định khách ký với bọn họ thế nhưng lại tìm ra tấm bản đồ phân bố này trên người của bọn họ còn có hai chiếc chìa diên cùng với một bình vật thần đan thế mà hắn chưa có nói hết Long quỳ dỗ dàng ho một tiếng, gương mặt có một chút mất tự nhiên. Lần này Long Hành Dân dường như mới lấy lại tinh thần, nói với Trác Phàm lai lịch của hai người. Chỉ cần nói rõ ràng chuyện về bản đồ phân bố cùng hai chiếc chìa diên là được rồi. Làm gì mà lắm mồm vậy chứ? Nói cái gì giật thần đan. Quả nhiên sau khi mà Trác Phạm nghe đến ba chữ giật thần đan, hai mắt bỗng nhiên phát rảnh sáng chói lóa, đưa tay hướng Long Hành Dân. Nếu mày nói, Long Quynh cái bình đang dược kia đâu? Đó là chúng ta tìm được mà. Ta biết, thế nhưng để chỗ của ta không phải là an toàn hơn sao? Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, làm như chuyện đương nhiên nói. Nếu mà dạng nhất, ngươi bị Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đi, giật thần đan rơi vào trong tay của hắn, không phải là càng hỏng bét sao? Vì lợi ích của mọi người không có thể bởi vì một mình ngươi mà bị quỷ, có đúng không? Trác Phạm nói năng huy ngang lẫm liệt Còn lấy lợi ích tập thể Ném ra ngoài Long hành dân bất đắc dĩ Ngậm nước mắt Đem cái bệnh đang dược kia đưa cho Trác Phạm Hắn nhưng mà còn trông cậy vào viên vật thần đang này Để mà đột phá thần chiếu cảnh Thế nhưng Bánh bao nhân thịt chó Đã đi không có trở về đâu Nghĩ tới đây Long hành dân không có thể hung ác Cho chính mình cái giả miệng Cái miệng này sao mà lại hèn vậy chứ lại không nên nói như vậy mà cũng có thể lọt ra ngoài đám tạ thiên dương cùng với long quỳ đều hiểu tính của trác phàm càng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài không nói thứ này phàm là rơi vào trong túi của trác phàm ngươi còn muốn trở về hả sớm tắm rửa đi ngủ đi con vừa lòng đẹp ý đem cái bình đang dược kia cất vào trong giới chỉ trác phàm nhìn về phía long hành dân đang đầy biệt quốc dễ mặt vừa lòng thỏa ý. Giờ khắc này, hắn đã thu thập được ba viên vật thần đan, chỉ còn có một viên sau cùng. Liền hắn có thể trở thành người được lợi nhất trong cái lần bách gia tranh minh này. Lại nhìn về hai cái chìa viên do phía Long Hành Dân đưa tới, mắt của Trác Phàm sáng lên. Hai chiếc chìa viên này vừa dặn phù hợp với hai chiếc trong tay của hắn. Quả hình trận môn cùng với thổ hình trận môn đều đã mở ra cho hắn rồi. Cứ như vậy hắn tùy thời tùy khắc Đều có thể mang theo chiến lợi phẩm nghênh ngang khải hoàng trở về Thắng lợi đã hướng hắn dãy ta chào Trở ngại duy nhất chính là đột phá Hoàng phủ thanh thiên nửa đường ngăn cản thực ra nếu chỉ một mình hoàng phủ thanh thiên mà nói Hắn có thể dễ dàng vượt qua Chỉ là còn có nhiều người như vậy Trong mắt lóe lên tinh mang Trác phàm liếc nhìn hai người Đang quỳ gối trước mặt một chút Đạm Mạc lên tiếng, Long Quỳnh đang lo sợ cái bản đồ phân bố trận môn này là cái bẫy rập của đúng không? Trác Quỳnh cao kiến, đúng là như thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Long Hành Dân quét sạch sẽ suy sụp khi vừa mới bị Trác Phàm cướp bóc một phen. Dội dàng lên tiếng, tuy hai người bọn họ đều nói sớm tại nửa tháng trước đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi tìm chìa duyên cái trận môn để trưởng khống đại cục. thế nhưng trong lòng của ta luôn luôn bất an vì sao mà chúng ta mới vừa phá dây lập tức đụng phải bọn họ lại còn đưa cho chúng ta bản đồ phân bố trận môn này càng nghĩ càng thấy khả nghi cho nên mới đem hai người bọn họ giam giữ chờ trác huynh đến đây thương thảo hít một hơi thật sâu trác phàm trong lòng âm thầm gật đầu tuy nói cái lòng hành dân ngày thường cà lơ phất phơ nhưng mà tâm tư cực kỳ tinh tế Bản đồ phân bố trận môn, quả thật, làm cho lòng hắn sinh nghi. Nhưng mà đối với nhóm người bại trận, bỏ trốn bọn họ, lại có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Khả năng đây là bẫy rập, quả thật, lớn đến chính thành. Nhưng mà không thể không nói, đừng nói chính thành, coi như khả năng là bẫy rập, đến chính thành chính. Cũng đáng để cho bọn họ, mạo hiểm một phen, chạy thoát. Cái màu nhữ này đúng là rất lớn rồi. Trác phàm trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt hiếp lại, nhìn ngược về phía hai người Thái Hiếu Đình lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi nghe cho kỹ đi, ta hỏi gì phải thành thật trả lời cho ta." Phàm một chút không có thành thật, để cho đạo tử phát hiện, đến lúc đó các ngươi cũng muốn chết đó, đoán chừng cũng có một loại nguyện vọng rất xa xỉ đó. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai người liếc nhìn nhau, đều méo miệng gật gật đầu. Toàn thân sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. hai lòng gật đầu, Trác Phàm liền nói, Hai người các ngươi có phải là do Hoàng Phủ Thanh Thiên phải tới, ở chỗ này chờ chúng ta có đúng không? Không, không phải, chúng ta đã nói qua rồi, sau khi mà chúng ta dò xét trận môn trở về, vừa dặn đụng phải các ngươi, không phải có ý kiến lừa gạt các ngươi đâu. Thái Hiếu Đình vội dàng nói, Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, thấy hắn tùy bối rối nhưng mà thần quan lại kiên định không giống nói dối liền gật đầu tiếp tục nói năm đạo trận môn này là hai người các ngươi tìm được rồi vẽ thành cái bản đồ sao không cái trận môn phân bố cực lớn lấy lực lượng hai người chúng ta làm sao có thể tìm được toàn bố? thái hiếu đình dỗ dàng lắc đầu sợ trác phàm chê hắn trả lời không có tích cực lại muốn trừng phạt hắn liền dỗ dàng nói chúng ta hết thảy phái ra năm đội nhân mã, phân ra năm khu vực để mà tìm kiếm, dùng ngọc giản truyền tin, sau đó hai người chúng ta chịu trách nhiệm vẽ thành bản đồ giao nộp lên. Hai chiếc chì viên cùng với đan dược này, đó là hai người chúng ta tìm được, bất quá chúng ta vốn là tìm được hai viên, lại có một viên bị một cao thủ thiên quyền cướp đi tranh công, chúng ta chỉ trộm dấu có một viên, cuối cùng bị các người cướp đi rồi. Trong lòng của Thái Hiếu Đình, tựa hồ có một chút bi thường Nói xong lời cuối cùng, liền có chút cảm giác hiu quạnh Bọn họ làm sao mà xui xẻo như vậy? vốn là tìm tới hai cái viên vật thần đan là cơ hội lập đại công. Thế nhưng nửa đường, cường giả thiên quyền vốn cùng cho bọn họ đi dò xét, lấy mạnh hiếp yếu. Cứng rắn đoạt viên thuốc của bọn họ. Bọn họ trộm giấu một viên, vốn là con cơ hội lập công. Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác, gặp phải cái đám người này trở thành tù binh. Cái này đừng nói lập công đầu có thể giữ được hay không, vẫn là hai chuyện rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hai người càng thêm đau khổ, sắc mặt càng u ám. Trác Phàm nhìn hai người bọn họ chầm chầm bất động, hơi gật đầu. Long Hành Dân thấy vậy, dỗ dàng nói, Trác Quỳnh, như thế nào, đây là một cái bẫy rập sao? Dù nói thế nào, bọn họ cũng từng là người của lạc gia, ta cũng có một chút hiểu biết về bọn họ. Bọn họ không có vẻ giống như nói dối. Tinh hoàng trong mắt của trác phàm nhấp nháy, đạm mạc lên tiếng. Long hành dân vui vẻ, cùng liếc nhìn nhau. Tất cả mọi người đều vui mừng, thậm chí mang theo từng tia từng tia cảm giác hưng phấn. Bởi vì nếu là thế, cái bản vẽ này tám chín phần 10 cũng là thật. Bọn họ có hy vọng chạy thoát. Thế nhưng Trác Phạm khẽ cười một tiếng lắc đầu nói Các ngươi đừng có quá cao hứng, có lẽ địa đồ này chính là giả đó. Mọi người khẽ giật mình không có rõ ràng cho lắm. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười thần bí, hai con ngư của Trác Phạm hơi nhíu trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy. Cho dù bọn họ không có nói dối, cũng không có nghĩa là hoàng phủ thanh thiên không nói dối bọn họ. Trong mắt co rụt lại, mọi người không khỏi sững sờ nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt của trác phàm mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói như vậy địa đồ này đến tột cùng có thể tin tưởng được hay không đây một phương diện khác hoàng phủ thanh thiên chỉ có một bộ địa đồ giống như đúc cái địa đồ trong tay của trác phàm đạm mạc lên tiếng u vũ sơn người mang một đội đến trước kim hình của trận môn mai phục nghiêm bán quỷ người mang một đội đến quả hình trận môn Bốn công tử cùng với Lâm Toàn Phong đến thủ hình trận môn. Đừng quên chuyện ta đã nói với các ngươi người khác có thể không quan tâm, nhưng có một người nhất định phải đánh giết. Hắn phải chết thật thảm, hết sức thảm. Không khỏi sửng sợ, ba người liếc nhìn nhau, vẫn còn một chút bất an. Đại công tử, ý tứ của ngài khi nãy chúng ta đã nghe rồi, thế nhưng muốn giết cái người này làm sao có thể khiến một tên quái vật như Trác Phạm, thúc thủ chịu trói. u Vũ Sơn nhíu mày thi thào lên tiếng. Chúng ta đem vị trí trận môn cùng với chìa khóa, đều đưa cho bọn họ, còn bồi thêm một viên vật thần đan Bọn họ đảo mắt, liền có thể chạy, còn không bằng cho bọn họ địa đồ giả. Lúc đó chúng ta vẫn có thể mai phục, giết bọn họ trở tay không kịp. Khóe miệng lộ ra cái nụ cười tà dị, quan phủ thanh thiên, phi cười ra tiếng. Đần đổn, các phàm, âm hiểm, xảo trá, khôn khéo hơn người, đưa cái địa đồ giả cho hắn, làm sao có thể giấu giếm được hai con mắt của hắn. Thế nhưng, người này trời sinh tính đa nghi, coi như là hắn thật, hắn sẽ tin sao? Khẽ nhíu mày trong mắt của nghiêm bán quỷ đầy lo lắng. Không khỏi khẽ cười một tiếng, hoàng phủ thanh thiên như đã tính trước. Cũng là bởi vì tính của hắn đa nghi, cho nên chúng ta, tất cả mọi thứ cho hắn, đều phải là đồ thật. Bao gồm cả hai cái tên tù bên kia Cũng là thật Hai người kia chính mình đoán chừng còn không biết Bọn họ sở dĩ Có thể tìm tới trần môn Chìa khóa cùng với đan dược Hoàn toàn là bởi vì bổn công tử Phái người trong bóng tối Dẫn dắt bọn họ Cho nên chuyện bọn họ nói Tất cả đều là thật Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không có nghĩ ra Chúng ta lừa gạt người mình trước Lại để cho hai người kia Đi lừa hắn Coi như là trác phàm có khôn khéo, cũng tuyệt đối, không có khả năng từ trong miệng của hai kẻ nói thật, nghe ra ý giả. ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người gật đầu tỏ ý không sai. Lâm Toàn Phong càng là dơ ngón tay cái lên, A Dùa nói, Đại Công Tử thật sự là thông tuệ, giăng võ song toàn. Những cái thứ này do lãnh tiên sinh tính kế, không có quan hệ gì cùng ta. Quan Phủ Thanh Thiên bật cười lắc đầu. trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình sứ bên trong chính là vật thần đan u vũ sơn nhìn thấy cái bình kia bất giác thở dài vốn là chúng ta có ba bình hiện tại cũng chỉ thừa có bình này người gấp làm gì lãnh tiên sinh khẳng định trát Phàm này lòng tham không đấy coi như trong tay đã có ba bình đang dược rồi nhưng mà tuyệt không có thỏa mãn đâu ngược lại càng muốn đoạt được cái bình sau cùng này Chỉ cần đem hắn dẫn đi, sau đó chúng ta ra tay với những người kia, thì không có còn gì đáng ngại nữa. Hoàng phủ thanh thiên khinh thường biểu môi, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, trác phàm tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem ba cái bình đang dược, tính cả đầu hắn trả lại cho bổn công tử rồi. Tiếng cười của hoàng phủ thanh thiên gian vọng bên tai của mọi người, làm cho tâm tình của tất cả mọi người khuấy động một trận. Kế hoạch tiêu diệt Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm rốt cuộc chính thức đã bắt đầu. Chương 301: Nổ Gián Giữa rừng núi rậm rạp, những người còn lại đều ở một bên nghỉ dưỡng sức, chỉ có cao tầng các nhà như Long Hành Dân, Tạ Thiên Thương, Trác Phàm ngồi dây quanh cùng một chỗ, chăm chú nhìn cái bức bản đồ kia, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hồi lâu sau, long hành dân nhìn về phía Trác phàm nghi hoặc lên tiếng. Trác Quynh, ngươi cảm thấy cái bộ địa đồ này có vấn đề sao? Là từ chỗ nào mà nhìn ra? Không có, bất luận là người hay là đồ đều không có nhìn ra mãi mãi manh mối. Chậm rãi lắc đầu, Trác phàm thở sâu nhưng mà trong mắt chớp động vẻ kiên định. Thế nhưng ta tuyệt không có tin loại chuyện như thế này, cái bánh từ trên trời rớt xuống. Nhất là khi cứ như là đưa thang ngày có tuyết rơi vậy, nhất định là có vấn đề rồi. Nghe được cái lời này, mọi người một lần nữa trầm mặt. Chờ một lúc, sở Khuynh Thành cẩn thận nói, Nếu không, chúng ta không cần bản địa đồ này nữa, hoặc là đi ngược lại. Tại sao mà không cần? Thế nhưng nàng chưa có dứt lời, trác phàm khẽ cười một tiếng nói, Nếu đây là thật, liền xem như là cái bẫy rập cũng đáng để thử một chút chứ. Bọn họ đã dám bẫy chúng ta, vậy thì sao chúng ta không tương kế tựu kế, da sầu thoát xác Mọi người sững sờ còn chưa có rõ ý, Trác phàm xuất ra ba cái ngọc giảng truyền tin. Bên trong có lưu lại tin tức của mặt mặt, phân biệt đưa cho ba người thần bí cười nói. Hiện tại đừng có xem, sau năm ngày hãy xem. Nói xong, Trác phàm đột nhiên đứng dậy, gào to một tiếng, đem tất cả mọi người tập hợp đến trước mặt hét lớn. Nghe mệnh lệnh của ta, xuất phát ba đại thế gia dẫn đội, chia ra tiến về phía ba cái trận môn, chúng ta rời khỏi chỗ này. Chia ra sao?" Khẽ nhíu mày một cái, mọi người không hiểu, cứ như vậy, chiến lực của bọn họ chẳng phải sẽ bị phân tán sao? Thế nhưng giờ khắc này, Trác Phàm đã phân phát chì duyên cho mỗi trận môn của bọn họ, đồng thời nói chắc như là đinh đóng cột. Không sai, chính là chia ra Đại lượng nhân mã rất dễ dàng để bại lộ hành tung, phân tán nhỏ ra càng dễ ẩn nấp, không có dễ bị phát hiện, khi ở trong rừng cho dù gặp địch tập kích cũng có thể cấp tốc ẩn tàng thân hình để chạy trốn. Mọi người gật đầu, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một hồi, đem Trác Phạm kéo đến một bên nói nhỏ: "Bản đồ này tuy có thể là thật, nhưng mà vị trí trận môn lại có bẫy rập thì phải làm sao?" Người không đi thử thì làm sao mà biết Dù sao trên đời khó có chuyện được cả đôi đường Nếu là tiếp tục dây dưa với bọn họ Trong thú dương sơn Đụng phải bọn họ thêm mấy lần Chúng ta thoát thân thì dễ dàng Nhưng mà những tu giả đoán cốt cảnh kia Muốn chạy cũng khó Đến sau cùng có thể bị bọn họ mài chết Chuyện này bắt buộc phải làm Bất giác nhíu mày, Trác phàm không khỏi khẽ cười một tiếng vừa nhìn ngược về phía chúng người vừa quát lớn lên mỗi đội xuất ra ba cao thủ thiên quyền cảnh trình sát ba mươi dặm phía trước cách mỗi một canh giờ hồi báo một lần dần mọi người cùng nhau đáp lời các Phàm quay đầu đi về phía sở quynh thành cười nói như vậy coi như phía trước là có mai phục bẫy rập cũng có thể sớm rút lui hung hăng liếc một cái sở quynh thành bật cười lắc đầu Vẫn là ngươi nhiều mánh khóe Rốt cuộc tất cả mọi người Chuẩn bị xuất phát Mấy người lạc dân hải Đi theo sau lưng của hoa Vũ Lâu Long hành dân đem Thái Hiếu Đình Cùng với Tôn Vũ Phi Kéo về phía Trác Phạm Hai người bọn họ phải xử trí thế nào bây giờ Trác Phạm không có nói hai lời Lạnh lùng lên tiếng Không khỏi sững sờ, Mọi người không hiểu Long hành dân càng là kêu lên sợ hãi Nếu đem bọn họ mà thả ra hành tung của chúng ta chẳng phải điều bại lộ sao? Coi như không có thả bọn họ, hành tung của chúng ta cũng vẫn bị bại lộ. Đừng quên chuyện tại gần quyết xác bên người của chúng ta vốn có giang tế. Chỉ sợ tình hình hai người bọn họ hiện tại đã bị hồi báo trở về, thả hay là không thả cũng không còn là vấn đề. Trác phàm bật cười lắc đầu thở dài. Lời vừa nói ra chúng người thất kinh. Đúng rồi. Bọn họ làm sao mà đem chuyện này quên sạch, trong nhóm của bọn họ vẫn có giang tế chưa tìm ra. Kết quả, mọi người một lần nữa bất thiện nhìn chằm chằm lẫn nhau. Thấy tình cảnh này, trác phàm sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc lên tiếng. Ta đã từng nói qua, bây giờ không phải là thời điểm bắt giang tế, muốn bắt cũng phải chờ đến khi mà hoàn toàn, trở lại dân Long Thành thì mới bắt. Thế nhưng có một giang tế bên cạnh, vô cùng nguy hiểm đó. Tạ thiên thường nhíu mài ngưng trọng nói. Biểu mồi, khinh thường, trác phạm từ chối cho ý kiến. Có cái gì hung hiểm chẳng phải là truyền bức thư sao? Chỉ cần tốc độ của chúng ta nhanh chóng khiến cho hắn có thời gian truyền tin nhưng mà không có thời gian hành động thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, đó mới là thật sự sụp đổ, đại sự không ổn, chỉ khiến cho người khác làm ngư ông đắc lợi. Cho nên bây giờ, màu chóng xuất phát cho ta, một khắc cũng không có được không ngừng, cặp tốc di chuyển vị trí ba trận môn. Trong lòng bất giác rung lên, mọi người nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía trác phàm càng thêm kính phục. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới cách đối phó giàn tế như thế. Hoàn toàn không cần để ý tới kẻ đó, chỉ là động tác của tất cả mọi người, nhanh hơn hắn là được rồi. trác phàm không có câu nệ tiểu tiết phương thức hành động mạnh mẽ quyết đoán cho dù là lạc dân hải cùng chỉ đọc cô chiến thiên nhiều năm rồi cũng không có khỏi cảm thấy rung động trong lòng chỉ sợ ngay cả đọc cô chiến thiên khi trị quân cũng không có được hào khí như thế trác đại ca quả nhiên là kiêu hùng chi tài khó trách có nhiều đại nhân vật coi trọng hắn như vậy tốt lập tức hành động đừng quên năm ngày sau Chúng ta gặp lại tại dân Long Thành. Trác Phàm dùng tay lên, nhìn về phía tất cả mọi người, hét lớn lên một tiếng. Mọi người hô ứng một tiếng to rõ, hào khí dược mây. Chỉ có ba người sở Quynh Thành nghe ra cái mụ dị thật sự bên trong lời nói của Trác Phàm Riêng cách từ nơi này, tiến về ba trận môn. Ngắn nhất cũng phải bảy 8 ngày, có khi lên tới 10 ngày thời gian. Ở đâu ra mất có 5 ngày đã có thể đến được. Ý trong lời nói của hắn cũng là nhắc nhở bọn họ sau 5 ngày nhớ xem tin tức hắn đã lưu lại trong ngọc giảng. Ba người ngầm hiểu nhìn về phía Trác Phạm âm thầm gật đầu. Trác Phạm cười nhạt một tiếng trong mắt lóe lên ánh sáng thầm thúy. Tiếp theo tất cả mọi người chia làm ba đường xuất phát. Dựa theo địa điểm Trác Phàm nói tốc độ của bọn họ tiến lên rất nhanh. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Là tên gian tế kia truyền tin nhanh hay là bọn họ hành động nhanh? Phương thức đối phó giang tế bá đạo này của Trác Phàm khiến trong lòng của tất cả mọi người đều nhiệt quyết sôi trào, chiến ý ngàn nhiên. Chẳng qua đối phó với một tên mật thám đang ẩn giấu trong bọn họ mà thôi, nhưng lại có loại cảm giác như đánh bại đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. Loại khí thế bể nghệ thiên hạ đem tất cả mọi thứ đều không có để vào trong mắt này. làm cho tất cả mọi người cảm thấy hào khí như trác phạm, đồng dạng dạng tâm quy nhất. Thái Hiếu Đình mang theo tôn Vũ Phi sám xịt rời đi, nhưng mà khi đi qua trác phạm, hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía hắn. Người vì sao mà muốn thả chúng ta? Tha thì tha, không có nhiều lý do như vậy. Các người nghĩ tốt về ta, có thể cho là ta nhớ tới tình nghĩa lạc gia trước kia. Nếu các người nghĩ xấu về ta, Cũng có thể cho là ta muốn nhìn thấy thảm cảnh ngày sau của các người. Lấy chuyện đó làm vui, bất quá, ngược lại ta lại cho rằng cái thứ vô dụng, giết hay không, giết hay là thả đều không có đáng nói. Vừa dứt lời, Trác Phàm không có tiếp tục để ý, trực tiếp rời đi, không có buồn liếc nhìn bọn họ một chút. Nhìn theo bóng lưng của Trác Phàm thật lâu, Thái Hiếu Đình thở dài thì thào lên tiếng. Cảm ơn. nói xong liền cùng với tôn vũ phi chậm rãi rời đi chỉ bất quá trong mắt của bọn họ không có bao nhiêu hận ý chỉ có vô tận hiu quạnh nhớ ngày đó tại thái gia lần đầu tiên nhìn thấy trác phàm hai người khinh bỉ hắn cỡ nào bây giờ suy nghĩ lại một chút liền cảm thấy buồn cười biết bao người ta mới là bất thế kiêu hùng chân chính có lẽ từ lúc đầu hắn không có đem bọn họ để vào trong mắt chỉ là bọn họ tự mình đem mình nâng lên mà thôi. Bây giờ, người ta không có đem bọn họ để vào trong mắt. Cái này không phải là ánh mắt của người ta cao, chỉ là vẫn một mực cao như thế, chưa từng cải biến. Hiện tại, hắn dường như mới cảm nhận được, 7-8 năm trước, lúc Trác Phạm rời đi hát Phong sơn, phụ thân của hắn, thải dinh, tán thưởng Trác Phạm là nhân tài. Lúc đó, hắn còn không phục cho lắm. Hiện tại, hắn mới hiểu được, Phụ thân của hắn cũng đã coi thường Trác Phàm Trác Phàm đại tài không phải là loại tiểu nhân vật như bọn họ có thể đánh giá được. Lại thở dài, hai bóng người dần dần đã biến mất trong rừng cây, hoàn toàn không thấy tầm hơi. Trác đại ca, ngươi không đi cùng đội với chúng ta sao? Tiết ngừng hương, dỗ dã chạy đến trước mặt của Trác Phạm hỏi. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm lắc đầu. Ta có một việc muốn đi làm. Tiết gia các người cùng với đội ngũ kiếm hậu phủ tiến lên đi coi như là tạ thiên dương không đáng tin cậy thì thực lực của đại ca hắn tạ thiên thương cũng không tệ Trừ hoàng phủ thanh thiên có rất ít người có thể thắng được hắn hắn có thể bảo hộ tốt các người Ngươi nói vậy có ý tứ gì chứ Cái gì gọi là coi như tạ thiên dương không đáng tin cậy Ta triều chọc gì ngươi Ngươi nói xấu ta trước mặt của ngưng Nhi Lúc này tạ thiên dương không phục Dẫu dàng đến trước mặt của Ngân Nhi, nắm lấy bãi da của nàng nói, Ngân Nhi, yên tâm đi, có ta ở bên cạnh, không có ai có thể làm người bị thương. Thế nhưng, tiếc Ngân Hương ngăn cản không có thèm nhìn hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn vào hai mắt của Trác Phàm ôn nhu nói, Vậy Trác Đại ca, chúng ta lúc nào gặp lại? Sau năm ngày đi, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, Vậy thì quyết định nha. Sau năm ngày nhất định phải tới gặp Ngân Nhi Tiết Ngân Hương gật gật đầu Cực kỳ nghiêm túc Xuất ra lôi lên giới Hướng về phía Trác Phạm nói Tựa như khi mở dạng thú sơn mạch Ngươi không có thể gạt ta đó Cười cười gật đầu Trác Phàm xuất ra lôi lên giới Gõ vào giới chỉ của Tiết Ngân Hương Phát ra lôi quang sáng chói Đùng đùng không dứt Yên tâm đi ta có lừa gạt ai Cũng không có lừa gạt ngươi Ảnh mắt không khỏi sáng lên Tiết Ngân Hương tươi cười rạng rỡ Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn thấy Trái tim pha lê Liền tàn nát Ghen tị muốn mất mạng luôn Về sau Tiết Ngân Hương Kéo Tạ Thiên Dương đang chuẩn bị chết cứng Đuổi theo cái đội ngũ kiếm hầu phủ Các phàm lắc đầu bật cười Quay người Hướng một phương hướng khác rời đi Chỉ là sau lưng ẩn ẩn Truyền đến cái tiếng cầu khẩn tội nghiệp Của Tạ Thiên Dương ngừng nhi ngươi cũng gõ giới chỉ với ta đi không muốn tại sao mà không muốn chứ ta cầu ngươi mà trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về một thân ảnh già nua đang chuẩn bị theo lạc gia khởi hành trong mắt lóe lên tinh hoang quát to lưu đại sư ngươi đi theo ta ta có việc cần ngươi giúp đỡ đây lưu nhấc chân sững sờ liếc mắt nhìn trác phàm một chút tiếp theo liền liên tục không ngừng đủ theo bước chân của hắn hai người đạp chân xuống hướng về phương hướng ngược với mọi người bay đi nhảy mắt không có thấy tầm hơi đại khái tầm nửa ngày sau mới rơi xuống cái đỉnh một ngọn núi nhìn cảnh sắc xinh đẹp xung quanh ngọn núi trác phàm hít một hơi thật sâu chợt cảm thấy tâm thần thanh thản sản khoái tinh thần nói cha cái đám dưỡng diêu kia lập tức sẽ được đưa về đã rất lâu không có được nhẹ nhàng như vậy lưu nhấc chân Cười thầm trong lòng, hướng tới trác phàm cuối người hành lễ, cùng kính nói. Lần bách gia tranh minh này, những ngự hạ gia tộc như là qua vũ lâu, tìm lông cát, không những không có chút tác dụng nào. Ngược lại, còn để cho trác đại sư một người chống đỡ. Đúng thật là làm cho trác đại sư mệt mỏi rồi. Ai nói, không phải đâu, trác phàm nghiêng cổ khẽ cười một tiếng. Con người của lù Nhất chân đảo quanh, thử dò xét nói. chỉ là trác đại sư đột nhiên gọi tại hạ đến không biết có chuyện gì muốn phân phó phần phó thì chưa có nói tới ta chỉ muốn biết quan phủ Thanh thiên hiện tại đang ở đâu hắn không phải lấy ra thêm một viên vật thần đan dẫn dụ ta sao ta tiếp chiêu là được rồi quay đầu liếc nhìn hắn một cái trong mắt của trác phàm lóe lên một đạo hàng mang lạnh lẽo lưu nhấc chân giật mình mồ hôi lạnh trên đầu